Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngực áo cũng lấm tấm ngả màu Và hai bên nách thì ướt đẫm như vừa nhúng nước Đám tù nhân trước mặt mệt mỏi lắm Nhưng không dám ngủ gật Không dám nói chuyện Cứ chố mắt nhìn lên Làm như đang lắng nghe một bài giảng mới mẻ Mà phải vận dụng trí óc một cách vất vả lắm Mới hiểu nổi Thỉnh thoảng vài cơn lốc nhỏ thổi ao ào tới Cuốn từng đám bụi bay tung lên Rồi bất ngờ rội xuống rào rào Như mưa đá trên đầu tù nhân Đám bộ đội trang bị súng ống Đứng quanh giảng viên Mặt mũi đằng đằng sát khí Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn giảng viên Một cách cảm phục Vì đàn anh đang giảng một bài học Vượt quá tầm hiểu biết của chúng Mãi đến hơn 5 giờ chiều buổi lên lớp mới tạm chấm dứt Và giảng viên chỉ tay về phía tù nhân Nghiêm trọng nhắc lại lời nhắn nhủ Mà chính gã cũng không nhớ Là đã dặn lần thứ bao nhiêu trong 4 tiếng đồng hồ vừa qua gã nhấn mạnh. Về hay ở là do bản tự khai này phải thành khẩn khai báo, khai cho hết không được giấu giếm, phải viết cho thật cụ thể chứ không được mơ hồ. Nhớ là dù các anh không khai thì cách mạng cũng đã biết cả rồi. Quay sang đám cán bộ đứng bên cạnh giảng viên chỉ thị. Đồng chí trực ban cho anh em về lắng. Ăn cơm xong các đồng chí quản giáo cho từng khối từng tổ tập trung thảo luận Phổ biến mục đích yêu cầu, nội dung chủ yếu của bản tự khai Ra câu hỏi thu hoạch để chúng nói giả nhờ Rồi sáng mai thì bắt đầu viết Hai ngày kế tiếp không khí trại cải tạo diễn ra giống hệt một xóm đạo trong mùa thương khó Tín đồ tập trung quanh giáo đường để tưởng niệm ngày chúa chịu chết trên thập giá Mặt mũi ông nào cũng trang nghiêm, thành khẩn Hết sức đau khổ để tỏ ra sám hối Về các tội ác trong quá khứ Hàng chục quản giáo Cán bộ đi đi lại lại Súng ngắn K-54 Kè kè bên hông Vệ binh cũng giải rác khắp nơi AK cầm tay rình rập Đám tù nhân ngồi la liệt dọc hành lang Cắn bút suy nghĩ Có ông dựa cột Có ông tựa lưng vào vách Có ông cúi gặp người như ông đồ ngày xưa viết chữ nho Và thậm chí Có ông nằm bò ra trên mặt đất kê tờ giấy lên mảnh ván nhỏ, nắn nót từng chữ như thuở nhỏ tập viết ở bậc tiểu học. Cẩn thận hơn, có ông mò ra một nơi hoang vắng, bên cạnh dãy nhà cầu tập thể mới cất vội vã hôm nhập trại, để tìm sự tĩnh mịch, hầu dễ dàng đưa chi lùi trở về quá khứ tội lỗi của mình. Cách khó không phải là viết lại quá trình hoạt động của mình theo thứ tự thời gian quân vụ, Mà khó là ở điểm phải liệt kê tội ác mình đã phạm trong suốt những năm tháng phục vụ ngụy quân ngụy quyền Như lời giảng viên nhiều lần căn dặn Về hay ở là do bản tự khai này Lời giảng viên còn văng vẳng bên tai Cho nên ông nào cũng phải dùng trí tưởng tượng mà liệt kê cái dĩ vãng xấu xa của mình Hơn 20 năm trước câu khẩu hiệu của thời cải cách ruộng đất tại miền Bắc cũng tương tự như thế này Là tố nhiều thì hưởng nhiều Cho nên thành phần cốt cán và bần cố nông Phải chế tội của địa chủ mà khai bừa ra Hy vọng được cách mạng trả công xứng đáng Hôm nay những ông cải tạo không có tội Cũng phải áp dụng lề lối đó Tự chế ra tội của mình Để ghi cho đầy mặt giấy Bởi cán bộ đã bảo Càng khai nhiều Thì càng chứng tỏ là mình thành khẩn Mấy ông sĩ quan tác chiến Thì tương đối còn dễ phịa Chẳng hạn trên đường hành quân Chót giải bắt con gà của nhân dân Hoặc vào vườn hái trộm Vài trái xoài xanh về nhậu Khổ nhất là những anh lính thành phố Tháng tháng lãnh đồng lương chết đói Chẳng có chút hoạnh tài phụ trội nào Bây giờ cũng phải môi óc mà khai Cố sáng chế ra vài tội Viết chữ thật lớn cho đầy mặt giấy lương lự mãi Rồi nhân thấy có gã cán bộ đi ngang Một ông cải tạo khá lớn tuổi Đứng bật dậy khung nốm hỏi Thưa anh tôi là giáo viên biệt phái Suốt đời chỉ đi dạy học Tôi khai tội gì bây giờ Gã cán bộ dừng lại Chố mắt nhìn ông già Tự hỏi tại sao trên đời này Lại có người dám nêu ra một câu hỏi ngu như thế Gã quát lên Dạy học mà lại bảo là không có tội à Đầu độc cả một thế hệ Để chúng nó lớn lên chống phá cách mạng Như thế anh chưa đáng tội chết hay sao Ông cải tạo vẫn ngoan cố bảo vệ lý lẽ của mình Thưa anh cán bộ Tôi dạy toán Theo tôi biết thì bên cách mạng cũng dạy toán y như tôi. Dạy toán thì cứ theo các phương trình, định lý, định đề mà dạy chứ có đầu độc gì học trò đâu anh. Muốn xuyên tạc cũng không thể xuyên tạc được vì tôi đâu có thể sửa được các phương trình toán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net